l ô n g mi của chó sói ngày xưa trong một ngôi làng nọ có một người thợ rèn giàu có ông ta sống với cô con gái độc nhất tên là akiko vợ của ông thợ rèn chết sau khi sinh con và người chồng lấy vợ hai vì ông cần có người trông nom nhà cửa nhưng khốn thay ông lấy phải người vợ hai không ra gì người gì ghẻ này keo kiệt mà lại còn độc ác Không cô gái càng lớn thì bà ta càng bắt cô làm nhiều công việc nặng nhọc càng ngày bà ta càng đổ hết công việc nhà lên đầu cô bà dì ghẻ chỉ có việc ra lệnh rồi ngồi chơi nhàn rỗi thế mà tối lại bà ta còn nói với chồng là aki k o lười biếng không chịu làm việc khi nghe thế ông chồng lại la mắng aki k o đến nỗi nàng phải khóc nhưng sáng mai nàng lại vui vẻ và chăm lo làm việc lại nàng làm việc rất nhanh nhẹn và gia nhân không ai nghe nàng than giảng một tiếng aki k o đối xử rất dễ thương với mọi người vì cô biết thế nào là sự bất công vì chính cô đã trải qua kinh nghiệm này rồi cô lại còn rất tốt bụng với các nhà sư khất thực và những người ăn xin mà cô gặp trên đường làng không ai vào nhà cô mà khi đi ra không có gì trong tay thỉnh thoảng cô lại còn dúi vào tay những người học việc một đồng tiền số tiền cô lo việc nội trợ còn dư mọi người thương mến cảm thấy hưng phấn và họ làm công việc nhanh tay hơn thế là công việc làm ăn của ông thợ rèn cũng thêm phát đạt thế nhưng thái độ của cô con gái làm cho bà mẹ ghẻ không vui lòng không có tối nào là bà ta không phàn nàn rằng nó nói chuyện với bất kỳ ai không ra vẻ con gái một gia đình gia giáo nó sẽ làm cho ông mất hết khách hàng đấy hay là bà ta nói nếu cứ tiếp tục làm ăn như thế này chúng ta sẽ đi đến chỗ sạc nghiệp mất thôi nếu em mà không để mắt canh chừng là nó sẽ đem hết tất cả những gì nó có cho người ta hết thôi tiêu pha tiền thì nó biết cách tiêu lắm nhưng còn làm ra tiền thì nó không lo lắng gì hết nếu cứ tiếp tục như thế này thì có ngày chúng ta sẽ đi đến chỗ ăn mày thôi khi ấy thì ông sẽ thấy lòng tốt của con gái ông dẫn chúng ta đến đâu ngày nào bà ta cũng vu khống aki k o như thế mãi cuối cùng người cha cũng tin ông ta làm việc cực nhọc mới có tiền nên ông không muốn phung phí tiền bạc không bao giờ aki k o biện bạch trước những lời vu khống của bà gì ghẽ hết cô chỉ cúi đầu buồn bã rồi lao nước mắt nhưng sáng hôm sau cả nhà lại nghe tiếng hát của cô vang lên người cha nghe cô hát họ như thế ông nhủ thầm khuyên bảo dặn dò máy nó cũng không xem ra gì và với thời gian lòng ông trở nên đanh thép với con cho tới lúc ngày cuối năm đến trước thềm năm mới bà dì ghẻ khóc lóc than phiền rằng aki cô định mang điều bất hạnh đến cho gia đình bà ta nói rằng aki cô làm bánh cổ truyền cúng tết mà không làm bằng gạo nếp ngon lại làm bằng nếp gạo dự trữ lâu ngày còn lại như thế là xúc phạm đến thần tài người cha tức giận đuổi aki k o ra khỏi nhà aki k o buồn bã đi khắp làng khắp nơi người ta chuẩn bị đón năm mới không ai để ý đến gia đình ông thợ rèn vốn lúc nào cũng vui vẻ aki k o thẳng đường sang làng kế bên cô lạnh và đói ước gì cô tìm được nhà nào để vào giúp việc kiếm miếng ăn và chỗ ở qua đêm nhưng nơi nào người ta cũng lạnh lùng đóng cửa lại không cho cô vào aki cô quá yếu không đi được nữa cô bèn gõ cửa một quán trọ gọi một tách trà nóng thưa ông chủ quán tôi không có tiền nhưng tôi xin để cái áo độn bông này để cầm nợ xin ông cho tôi cái gì nóng để ăn cho ấm dễ dàng thế chủ quán đáp bất kỳ ai đến cũng làm như thế được à tôi cho cô ăn rồi sau đó chẳng ai cho tôi cái gì để lấy áo của cô hết không được cô đưa áo đây để tôi sai người đi bán cho rồi sau đó hãy hay aki k o cởi chiếc áo khoác ra và ở trước nhà ngồi đợi trên người chỉ mặc cái áo kimono mỏng manh chủ quán sai người đi bán áo còn aki k o ngồi đợi anh ta đem tiền về người run g cầm cập vì lạnh cô ngồi đấy thật lâu khổ sở vì đói lạnh khi anh ta đem tiền về mình sẽ ăn cái gì cho ấm chắc cũng còn chút tiền để lên đường có lẽ mình sẽ tìm được người nào đó có lòng từ tâm cho mình công việc để làm và cho mình chỗ trú chân nàng tự nhủ thầm như thế chắc mình bị giam khổ như thế này cũng không lâu đâu thế nào cha mình cũng biết lỗi và gọi mình về vì trên đời này không thể có một chuyện bất công như thế aki k o đợi thật lâu khách đi vào rồi đi ra người giúp việc và gia công ra vào tấp nập nhưng không ai để ý cô gái ngồi trên ngưỡng cửa hết cuối cùng không chịu nổi đói và lạnh aki k o rụt rè gọi chủ quán chủ quán liền nạt cô một trận đừng quấy rầy tao chứ đồ khố rách áo ôm đang còn nhỏ mà đã lang thang ngoài đường hãy đi khỏi đây ngay mày làm tao mất khách hết giọng rung rung aki k o nhắc lại chuyện cái áo khoác mà mình đã đưa cho gã bán đấy là cái áo khoác còn tốt nó sẽ đem lại cho ông nhiều tiền hơn một bữa cơm cá và một tách trà ông dọn cho tôi mà ha <cười> ha nó còn dám nói là đã đưa cho tôi cái áo khoác nữa chứ chủ quán nói lớn rồi cười khinh bỉ một cái áo khoác đẹp đáng giá cả một gia tài ha <cười> ha sao mày không nói với tao là mày đã gửi cho tao một cái ví đầy t i ề n luôn không nói bây giờ mày muốn lấy lại luôn quý vị có bao giờ nghe ai ăn nói hổn xược thế này không tôi mà đi bán áo khoác cho một con ăn mày nếu mày có một cái áo khoác đẹp thì bây giờ mày thích ở nhà chứ đâu chị lang thang như thế này chủ quán la to đến n ổ i khách trong quán chạy ra để nhạo bán cô gái tội nghiệp a k i k o khóc cô đói và lạnh khủng khiếp nhưng không có gì nhục nhã hơn khi nghe những lời quát mắng bất công bỉ ổi như thế này này cho mày cái này đây chủ quán nói rồi ném cho cô một miếng bánh cứng và một cái bị rách tươm để cho mày thấy tao nhân từ như thế nào và nhân ngày tết tao không muốn ai vào quán mà khi ra không có một cái gì ngay cả một con ăn mày xách láo như mày bây giờ thì quýt đi không tao thả chó ra đấy Akiko mang cái bị rách lên vai mặt đỏ bừng vì xấu hổ cô chạy đi trước những t r à n cười chế nhạo của thực khách cô chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là bỏ đi cô chỉ dừng lại khi đến bìa rừng tuyết bắt đầu rơi Akiko không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu quá thất vọng cô tự nhủ thế giới này không dành cho ta cái gì tốt đẹp cả nếu mình phải chết đói chết lạnh đâu đó trên đường để làm đầu đề cho mọi người chế dẻo thì ta thà kết liễu đời mình cho rồi mình sẽ vào rừng để cho chó sói ăn thịt thôi cô muốn thực hiện ngay ý định r u n g rợn này nên liền rời đường mòn và đi vào trong đêm tối của rừng già trong núi có rất nhiều chó sói và mùa đông chúng thường đói meo chắc chúng sẽ nhai sát ta trong nháy mắt làm ta hết đau khổ liền cô vừa đi vừa tự nhủ lòng g i a o động trước những ý nghĩ ấy cô đi ra một khoảng trống nhỏ giữa rừng ngồi xuống một viên đá để đợi chó sói đến đêm tối dần tuyết càng lúc càng rơi nhiều rừng im lặng không một ngọn lá lung lay có lẽ đây không phải là chỗ chó sói đến Akiko tự nhủ vì cô không thấy bóng dáng chó sói đâu hết mình chưa bao giờ vào rừng nên không biết chỗ nào có chó sói mình phải đi tìm chúng thôi cô đứng lên tiếp tục đi cô vạch một con đường đi băng qua đám bụi cây rậm rạp đi theo những con đường vắng vẻ t r e o leo vừa đi vừa gọi sói ơi hãy mau đến mà ăn tao tao không muốn sống nữa cô đi bất định như thế thật lâu bỗng cô nghe có tiếng cành cây gãy rắc rắc trong bụi rậm bên đường bụi cây mở ra một con sói khổng lồ màu tím hai mắt to đỏ lừ nhảy ra giữa đường nó rạp mình tới như để lấy đà để nhảy tới n h e hai hàm răng sắc nhọn ra nhìn c h ầ m chằm vào a ki cô cô dừng lại ngay đứng lặng im bây giờ cô mới thấy những cái răng sắt nhọn cảm thấy hơi thở nóng hổi của con sói cô hoảng sợ nhưng cô cũng nhớ đến những nỗi nhục nhã mà con người gây ra cho mình nhớ đến cảnh bất công mà cô đã chịu đựng nghĩ đến cảnh đói khát đang rình rập mình cô bèn quyết định đứng yên như thế cô nhìn con chó sói hoảng sợ nhưng lấy hết can đảm nói với nó mày hãy ăn tao đi mọi người đối xử với tao chẳng tốt đẹp gì đâu con sói nằm rạp mình xuống thêm nữa nheo hai mắt nhìn chòng chọc vào aki k o bỗng nó ngồi xuống trên hai chân sau và bằng giọng hiền hòa nói với cô thật hoàn toàn bất ngờ không tôi không ăn cô đâu tôi không ăn thịt người ít ra là những người chân thật mà cô quả là một người chân thật nỗi bất hạnh của cô là do cô không có khả năng nhận ra những người chân chính cô quá tin người nhưng để tôi giúp cô nói xong nó khéo léo nhổ hai sợi lông mi của mình rồi đưa cho aki k o và nói khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ lập tức cô sẽ biết ai là người đáng tin cậy cô chỉ tin những người nào không thay đổi hình dạng sau khi cô nhìn thật kỹ qua hai sợi lông mi này chính với con người ấy cô mới tìm được hạnh phúc còn những người khác thì cô đừng tin tưởng cho dù họ có làm bộ mặt dễ thương với cô đi nữa aki cô ngạc nhiên cô cảm ơn con sói rồi quay trở về vì quá ngạc nhiên nên cô quên cả đói lạnh chẳng bao lâu sau cô ra khỏi rừng và đi vào một phố nhỏ aki k o đứng ở một ngã tư đường chung quanh cô rất đông người nhiều người mang g i ỏ hay bỏ túi trên lưng người thì dẫn ngựa ra chợ kẻ khác lại mang thực phẩm đi về nhà có rất nhiều bà trang điểm đẹp đẽ và cũng có rất nhiều ông mặc mày trang nghiêm cao quý tất cả đều có vẻ hẳn hoi thật thà làm sao cô không tin vào những người đàn ông này cho được aki cô liền muốn thực hiện lời khuyên của con sói xem sao cô bèn để hai sợi lông mi của con sói ra trước mắt để nhìn người qua lại cô ngạc nhiên biết bao khi thấy những người dân thành phố trong chân thật cao quý đều biến dạng người đàn bà giàu có cao quý mặc toàn tơ lụa đang đi giữa đám gia nhân và một bà dạy trẻ tay dắt một bé gái trên chiếc áo kimono bằng lụa của người đàn bà giàu có lòi lên chiếc đầu của một con gà tống mổ tứ tung như đang đói lắm đầu của bà dạy trẻ thì biến thành cái đầu cá còn gia nhân thì toàn là đầu chuột và đầu gà mái xa hơn tí nữa một ông công chức đi với đoàn tùy tùng trên cái cổ cứng của bộ kimono mặc vào các dịp lễ thò ra cái đầu heo đầu heo có vẻ kiêu hãnh lắm trên một con đường bên cạnh một thương gia đang đi đến gần ngã tư ông ta mang một cái đầu cáo cặp mắt ti hí của ông ta nhìn quanh ánh mắt mưu mô xảo quyệt aki k o nhìn quanh thật kỹ đâu đâu cô cũng thấy những cái đầu thú vật gắn trên thân thể mặc quần áo cũ vá chằng vá đụp cô không thấy nơi nào có mặt người hết aki cô cảm thấy buồn bã quá thì ra cả thế giới loài người đều như thế này ư chẳng lẽ khắp thành phố không có được một người chân chính hay sao sắp hết hy vọng thì bỗng cô thấy một anh chàng bán t h a n áo quần nghèo nàn mang trên lưng một bó than thật lớn anh đi chậm rãi về phía ngã tư nhìn anh thì biết anh đã đi một đoạn đường xa đến ngần ngại aki k o đưa sợi lông mi sói lên lần nữa lần này thì cô sắp thấy một con thú gì thay cho một mặt người đáng tin cậy đây cô chăm chú nhìn nhưng chàng bán than không thay đổi cô quay qua quay lại sợi lông mi nhìn thật kỹ chàng bán t h a n vẫn giữ cái đầu người xinh đẹp trên mình aki cô sung sướng nhưng làm sao đến gần người lạ được anh ta sẽ nghĩ gì về cô cô quyết định bí mật đi theo thế nào cô cũng biết được chỗ ở của anh ta và trên đường đi có lẽ cô sẽ nghĩ ra cách để làm quen với anh đến chợ chàng bán t h a n đổi t h a n lấy trà gạo và muối rồi không nghỉ chân anh quay bước về phía núi aki k o đi theo anh một đoạn khá dài cô không để mất bóng anh chàng bán thang đi nhanh khiến cô đi theo rất vất vả họ đi đến gần ruộng lúa rồi đi đến một con đường mòn dẫn vào rừng đến đây chàng bán thang mất dạng anh ta trẻ khỏe mạnh còn aki k o yếu vì đói khát và vì cô đã đi quá nhiều rồi nhưng may thay cô thấy từ xa xa có khói bay lên có lẽ đấy là chỗ anh đốt củi để lấy than cô theo hướng cột khói mà đi tới rồi sau một hồi cô thấy giữa khoảng trống trong rừng bên cạnh đống thang là một túp lều nhỏ aki k o đi thẳng tới cô nhìn vào trong nhà không có ai hết nhưng trên đống lửa cô thấy một cái ấm nước anh chàng bán thang chắc không đi đâu xa a kiko thấy mệt mỏi cô ngồi xuống bên ngưỡng cửa để đợi anh ta một lát sau chàng bán thang từ trong rừng đi ra anh dừng lại một lát trước mặt cô gái rồi nói ma cô theo tôi đến tận đây ư cô hãy đi đi nhà tôi không có gì đâu a kiko đứng lên kính cẩn chào chàng bán thang cô quả quyết với anh cô không phải là ma mà là người thật sự cuối cùng anh chàng bán thang tin cô tôi thấy cô theo tôi từ ngoài phố vì vậy nên tôi đã đi nhanh lên thế mà cô cũng theo tôi đến đây được tôi nghĩ chắc cô là ma vì một cô gái không bao giờ quen thói đi một mình trong rừng như thế cũng vì thế mà tôi không ở trong nhà và tôi nghĩ rằng nếu ma đến đây không thấy tôi chắc nó sẽ đi thôi nhưng cô hãy cho tôi biết cô làm gì trong rừng như thế này cô có vẻ không phải là gái lang thang theo tôi thì ít ra cô cũng đã được sống trong cảnh sung túc mới gần đây thôi chứ không lâu aki k o kể cho anh nghe chuyện bà dì ghẻ ác độc và chuyện bất công của cha chuyện cha cô đã đuổi cô ra khỏi nhà vào đêm giao thừa cô cũng kể cho anh nghe chuyện cô muốn cho chó sói ăn thịt cuối cùng cô hỏi anh chàng bán thang có muốn cho cô ở lại với anh không tôi biết nấu nướng và tôi sẽ chăm lo việc nội trợ cho anh tôi chắc anh sẽ hài lòng về tôi tôi thì chắc chắn sẽ hài lòng rồi nhưng không biết cô có bằng lòng ở nhà tôi không tôi chỉ là một tên bán thang tầm thường phải lao động vất vả mới đủ nuôi thân nhà tôi không như ở các nhà giàu có đâu a k ô không cần sống xa hoa cô sung sướng khi tìm được một mái nhà để nương thân cho nên ước ao duy nhất của cô là được ở lại nhà chàng bán than trước khi bước vào trong túp lều cô nhìn xuống hai bàn chân mình hai bàn chân dơ bẩn vì đi xa không cô không thể vào nhà với hai bàn chân như thế này cô hỏi anh chỗ rửa chân ở đâu phía sau lò đốt than ở bên kia rừng có con suối đấy anh bán than nói con suối chất đầy gỗ a ki k o cúi xuống rửa cô thấy nước lóng lánh như có ánh mặt trời chiếu xuống nhưng trời tối rồi thì làm gì có ánh mặt trời chiếu xuống đây nhỉ a ki k o tự hỏi và cúi nhìn gần hơn ở dưới đáy suối có nhiều đá và những hòn đá này đã chiếu sáng lên mặt nước Akiko lấy lên một phiên đá và xem thật kỹ rồi cô rửa chân mặc dù cô thấy xấu hổ khi nhúng tay chân vào trong nước suối vàng này sau đó cô cúi người uống nước chảy từ trong núi đá ra trên một ống tre chắc anh chàng đốt than đến lấy nước ở đây để nấu ăn chứ gì cô tự nhủ bỗng cô không uống dễ ngạc nhiên đây không phải là nước chảy trên ống tre mà là rượu sake ngon nhất aki k o lấy một viên đá vàng chạy nhanh về lều hỏi chàng đ ố t than anh có biết đây là đá gì không thì là đá bình thường chứ đá gì trong suối và quanh đấy có nhiều lắm đá rất đẹp cô cứ xem nó óng ánh thì thấy ngay khi đã khô chúng cũng óng ánh như thế chàng đ ố t than bình tĩnh nói cô hãy nhìn xem kìa tôi có trang hoàng ở lò sưởi đấy và nếu cô muốn tôi có thể lát trên đường ra suối cho cô đi nếu có đủ không phải đá thường đâu mà là vàng nguyên chất đấy aki cô nói cho anh biết ở phố người ta sẽ đổi cho anh bất cứ thứ gì anh muốn và anh khỏi cần làm việc cực nhọc mà vẫn sống t h ả n h thơi người ta có thể đổi gạo cho tôi để lấy đá này à chắc cô mệt quá quẩn trí rồi họ đổi thang thì có đúng vậy với thang thì người ta sẽ đổi cái gì tôi cần nhưng với điều kiện là tôi có nhiều chàng nốt thang vẫn bình tĩnh nói tiếp thế anh biết nước chảy trên ống tre từ nguồn ra là nước gì không mà có chuyện gì xảy ra cho cô thế chàng bán thang cầu n h ầ u chỉ là nước tinh khiết thôi tôi đã uống nước này nhiều năm mà chẳng có gì xảy ra hết a k i không o k nín được cười cô vui vẻ trở lại nước tinh khiết anh không biết đây là rượu sake hảo hạng loại tôi chưa bao giờ được uống ư rồi cô giải thích cho chàng bán than biết anh đang ở giữa một kho tàng quý báu như thế nào ngày mai chúng ta sẽ đem v à n ra phố đổi lấy tiền bạc rồi ta gọi thợ đến chúng ta sẽ xây một quán trọ gần suối sake này anh sẽ kinh ngạc vô cùng trước việc làm ăn của chúng ta chàng đốt than không tin tưởng gì hết nhưng thấy aki k o hết buồn và hết mệt nên anh không muốn làm cho cô bất bình ngày mai họ đem vàng ra phố rồi sau một thời gian quán trọ lò than tắt mọc lên giữa rừng chẳng bao lâu nhờ có rượu sake ngon và bà chủ quán dễ thương mà quán trọ trở nên nổi tiếng khắp các vùng quanh đấy rồi xa gần khắp nơi các thương gia và các võ sĩ đều rất thích đến nghỉ ngơi ở quán trọ có lần quan đầu tỉnh cũng đến ở lại để uống rượu ngon chảy từ núi đá ra rượu làm cho ngài thích thú vô cùng kể từ đó ngài cho đem rượu vào dinh để uống và ngài không còn uống rượu sa kê nào khác nữa khu rừng trống giờ đây trở nên náo nhiệt s a u những khách danh tiếng là những khách bình thường ào đến rồi cuối cùng những kẻ lang thang những nhà sư ăn mày nam nữ nhưng bà chủ quán lúc nào cũng tươi cười với mọi người nhưng trong thời gian này có chuyện gì lạ xảy ra ở làng cũ của aki k o không khi người cha đã đuổi đứa con gái đi rồi bà dì ghẻ rất hài lòng thế nhưng từ đấy về sau bà ta phải một mình lo công việc nhà cho nên sau một thời gian ngắn bà ta lại bất bình và gắt gỏng như trước tình trạng này kéo dài cho đến khi lương tâm bà cắn rứt đến chết người cha cũng không hơn bà gì ghẻ tất cả đều như bị ma ám những lỗi lầm của ông trước đây bị làng trên x ã dưới nhắc đến khiến cho công việc làm ăn của ông lụn bại ông muốn rèn cái r i ệ u tốt thì nó lại thành xấu ông có la mắng hay đuổi những người học việc cũng vô ích s ư ở n g thợ ngày càng xuống dốc rồi cuối cùng ông không còn cách nào hơn là đi ăn mày thế là lời bà dì ghẻ tiên đoán trở thành sự thật nhưng lại theo một lý do khác một hôm người thợ rèn già cùng những người ăn mày khác đến quán trọ lò than tắt ông không nhớ con gái nhưng ông ngạc nhiên ở chỗ thay vì người ta chửi mắng bọn ăn mày khi cho ăn thì ở đây người ta lại cho ăn súp thật béo hơn nữa còn cho thêm một chén rượu sa k e hảo hạng lòng thương người đối với giới ăn mày ở đây làm cho ông càng nhớ đến con gái dễ thương và có lòng nhân ái y như bà chủ quán trọ này chính lúc đó ông mới thấy cái từ dễ thương có ý nghĩa với một người đàn ông nghèo nàn mệt nhọc và đang gặp cảnh khốn cùng như thế nào và ông hối hận vì đã hành động một cách thiếu suy nghĩ akiko khốn khổ của tôi ơi nó đã ra sao rồi có phải nó cũng đi lang thang khắp nơi ăn xin khốn khổ như ta hay là nó đã chết rồi không biết ông già thở dài nước mắt chảy ròng ròng xuống má aki k o phục vụ khách không xa những người ăn mày nhưng vì tình cảm sâu đậm đã đưa cô đến chỗ những người nghèo khổ rách rưới này nhất là người ăn mày già mà cô thấy quen quen cuối cùng cô cũng nhận ra cha mình cô ngần ngại một hồi lâu không dám đến nhận ông vì cô cứ nghĩ đến những nỗi khổ trước đây của mình nghĩ đến những lời ác độc mà cha đã nói khi đuổi cô ra khỏi nhà nhưng khi thấy nước mắt hối hận của ông già rơi xuống vì nhớ con cô lại quên hết lỗi lầm của cha và cô đến gần ông nói cha cha đừng khóc nữa con là aki k o của cha đây aki k o con gái của ta ông t h ở rèn khóc nức nở con thấy trời đã trừng phạt cha vì tội bất công với con ra sao rồi akiko gọi chồng ra rồi cả ba đều khóc kể chuyện cho nhau nghe sống hạnh phúc sung sướng và sau này ông già thường kể cho các cháu nghe chuyện của ba mẹ chúng vào quán trọ lò hang tắc